thế là chàng bèn nói: "Xin lỗi hai vị tiền bối, giảng bối tạm dạo trong chốc lát." Đoạn liền trở vào vòng tìm gặp tử trúc trưởng ở đầu vườn trở ra và nói: "Hai vị tiền bối, giảng bối đi cùng Liễu Dật anh đại ca đến đây, giờ vì bối đã đuổi theo tác đồ chưa về, giảng phải đi tiếp ứng nhưng chẳng rõ đi theo hướng nào vậy." Khúc Thủ thắng đềm nhiên nói: "Chẳng có vội gì." Chúng ta hãy tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện được không? Đặng Tế Vân vội nói Phải rồi, thật khổ cho Đặng Mổ thân là chủ nhân Không chen miệng vào thì không được Nên phải đứng suốt cả buổi thế này Xin mời ra ngoài trước noãn khát Ở đó đã bài sẵn tiệc mọn Chúng ta uống dài chung chuyện gián được không? Thúc Thú Thắng nghe nói có ăn có uống Dĩ nhiên là tán thành ngay Ông ta liền nói Ờ, Đặng Lão Đệ thật đáng đánh đòn đó nghe À có ăn có uống sao không chịu nói sớm hả? Đoạn nắm tay Thương Yến kéo đi vừa đi vừa nói. Ngươi không nên dội trong nhất thời. Hãy cùng lão phu uống một chung đã. Chờ bạch láo quái về rồi hắn tính cũng chẳng muộn. Thương Yến dầm chân. Người thoáng động đậy đã thoát khỏi tài của khúc thú thắng thầy thiết nói. Liệu đại ca đã xả thân vì giảng bối. Giảng bối chẳng thể nào làm ngơ. Xin thứ cho cái tội bất kính dây tiền bối. Vô nhất lời thì đã thi triển thế thương ân lượt dân, loáng người một cái đã mất dạng. Thường Nghiễn kiên quyết rời khỏi đặng gia trang, bằng vào trí nhớ lần theo hướng đánh nhau mà chàng đã nghe khi nãy thì triển hình công thượng thừa đuổi theo. Lúc này tuy trong bóng tối nhưng Thường Nghiễn nhãn lực phi thường. nhìn rõ mọi cảnh vật như thể ban ngày, không bỏ sót chút dấu vết khả nghi nào. Mỗi lúc càng tiến sâu vào trong rừng núi, Hai canh giờ sau trời đã hừng sáng, Gió sớm càng lạnh buốt da, Lúc này thương yến, Hoàn toàn, Mồ hôi, Đã ướt đầy cả thân người, Chàng thầm nhủ, Vậy là đêm nay không tìm gặp được, Mình hãy tạm nghỉ nơi đây đã, Đoạn bè ngồi xuống bên một tảng đá xanh, Chống cầm suy nghĩ, Cánh vật thê lương đơn thân chiếc bóng, Người bạn tri kỷ biết đâu mà tìm, Thương yến nghĩ đến liệu vật anh, Bất giác khơi dậy bao tâm sự trong lòng, Nhớ lại thân thế của mình 10 năm trước bà ông cháu ẩn cư trên cô đảo ngoài biển khơi Tuy mẫu thân thỉnh thoảng Cũng thương cảm Nhưng cũng sống yên vui Về sau công công chẳng may Bị người ta ám toán Lúc ấy mình còn nhỏ tuổi Không biết bi ai là gì Này nhớ lại cảnh thảm tử của công công Như hiện hiện trước mắt Nhưng người đã chết rồi Thật ra kẻ giết hại công công Thật ra là ai Càng lại nhớ đến cảnh mẫu thân dẫn mình lên hoàng sơn bái sư 10 năm học luyện gió công Ân sư thương yêu mình rất mực Nhất là Diệu Tỷ Thương chiều và chăm lo cho mình thật chu đáo Mẫu thân xuống núi đi tìm phụ thân 3 ba năm chưa thấy quay về Sư phụ bảo Diệu Tỷ cùng mình đi tìm mẫu thân Nhưng Diệu Tỷ đã thất lạc trong thăm sơn đến nay chưa rõ sống chết Mình do quả được phúc May mắn gặp được ân sư tái truyền và uống lần nham ngọc nhũ và truyền thụ tam tự kiếm pháp. Nay lại phải gánh thêm trọng trách thành lý môn hộ của phái A Lạn. yến tuổi mới 16, cho dù võ công cao thâm, trí tuệ hơn người đi chăng nữa, cũng cảm thấy chuyện gánh vác này quá nặng nề, khó có thể giải quyết. Hơn nữa cái mà Tử Trúc trưởng đã mang đến cho chàng, chưa dám khẳng định là họa hay phúc, nhưng phiền phức thì đã thấy rõ rồi. Phải rồi, Chàng còn nghĩ đến phụ thân, ai là phụ thân của chàng? Chàng chưa từng gặp phụ thân bao giờ, dù chạm mặt nhau cũng chẳng nhận ra được nhau. Thường Yến càng nghĩ, càng thấy buồn bực, bất giác nghiến rằng đứng lên trỏ tay lên trời mà nói. Ông Công, Yến Nhi nhất định báo thù cho lão nhân gia người. Dù đi khắp chân trời góc biển, Yến Nhi cũng phải tìm cho ra kẻ ám hại lão nhân gia. Chàng nghĩ, giá mà ông Công chưa chết. Chàng không bao giờ rời khỏi hải đảo như đào nguyên thế ngoại kia, một mình bơ vơ, trôi vạt trên trận đời, nên mới trả trời thệ thốt. Nhưng niềm phẫn hận ở trong lòng vẫn không có chỗ phát tiếc, khóe mắt nhìn thấy tảng đá xanh mới vừa ngồi do đó, chính là quá thân của kẻ đã ám hại công công bèn dùng chưởng bổ xuống và nói, thương yến này mà tìm gặp được ngươi thì sẽ như thế này đây, chỉ nghe bùng một tiếng. Tảng đá to nặng hơn trầm cần đã dở nát dưới một dưỡng đầy phẫn hận của chàng. ngay khi ấy bỗng nghe tiếng cười khúc khích phản phất như từ ở phía sau gian lên. Chàng quay phát người lại nhìn, chỉ thấy một bóng đỏ thấp thoáng. Một người nhỏ nhắn từ trong lùm cây khô cách chàng hơn trượng giọt lên. Tiếng cười thanh thoát hệt như là tiếng đàn. Theo sao bóng đỏ ấy chớp mắt đã mất dạng. Thương Yến kinh ngạc thầm nhũng, lạ thật. Rõ ràng đó là một nữ nhân, sao cũng xuất hiện ở nơi quan vắng này, trong đêm khuya như thế. Đột nhiên một tiếng rên rỉ đầy đau khổ, ai quán, thề lương, tuyệt vọng. Giang lên từ chỗ bóng người áo đỏ giọt lên vừa rồi. Trong đêm khuya tỉnh mệt nghe thật là ghê rợn. Thương Yến liền tung mình vào trong lùm cây khô ấy, nhưng thấy một bóng người nào đâu. Chẳng lấy làm lạ, tiếng rên rỉ lại giang lên một lần nữa. Lần này càng yếu ớt và thê lương hơn Thường Yến ngưng thần lắng nghe Thì ra tiếng rên rỉ từ dưới chân của chàng vọng lên Như thế u linh ở dưới địa ngục Không chịu nổi sự gong cùng bao năm phát ra vậy Chỉ nghe tiếng rên rỉ Mà không thấy bóng người Và lại như gần trong gan tắc Thường Yến tuy hồi nằm 6 tuổi Đã dám lặn xuống biển sâu Tìm được thần tiên và bí lục Rất là dạng dĩ Nhưng trước tình cảnh này chàng cũng không khỏi rợn cả người. Sau một hồi do dự chàng thầm nhũ. Sợ gì kỳ chứ? Thương Yến ta một chút việc không dám gánh giác. Còn nói gì đến chuyện báo thù cho công công và thanh lý môn hộ cho phái Hà Lan? Đoạn bèn quyết định xoay người. Dung động tử trúc trượng một dòng. cuồng phong dậy lên trong vòng một trượng cành cây gãi bài tán loạn. Hệt như là ám khí rợp trời. Bỗng nghe ôi da một tiếng Rồi thì tiếng rên rỉ gian dậy Giờ mới trông thấy trên giách núi Trong lùm cây có một hang động tối ôm Tao chừng năm sáu thước Tiếng rên rỉ chính là từ trong hang động ấy dọn ra Lúc này tiếng rên rỉ bỗng biến thành tiếng gầm thét Lúc làm nguy của mảnh thú cũng tinh khiếp hơn Thường yến dốn vào lòng nghĩa hiệp Cộng thêm lòng hiếu kỳ rất nặng Đã thúc dục chàng bất chấp tất cả lao vào trong hang động Dào sâu chừng một trượng, bộng cảm thấy dưới chân mềm nhũn ra. Thì ra chàng đã dặm phải một cái hố đầy cỏ khô, dội dẫn chân khí giọt lên. Nhưng một sức hút cực kỳ mạnh mẽ từ dưới hố sông lên đã kéo chàng xuống. Chàng cố dẫn công để đề khí nhưng không sao thoát ra nổi. Từ nghiễn sau khi được ăn quỳnh chi trí quả, công lực và trí tệ đã tăng tiến rất nhiều. Tuy gặp tình huống nguy hiểm thế này nhưng vẫn không nào núng, là tức thi triển phi tiền trích dáng Trong lưỡng nghi thần công, thuận thế hạ xuống, ta vẫn còn nghe tiếng rên đau đớn vàng lên ở bên miệng hổ, bất giác tùy gượng lắm bẩm. Tài hạ vốn định cứu tồn giá, nhưng giờ thì chính bản thân tại hạ cũng chưa biết an nguy thế nào. Lúc này thế rơi của chàng đã giảm đi. Đến khi nhận thấy có thể dùng sức hai tay áo dung lên, hai chân co lại nhờ thấy mà thế giới của chàng chậm hơn. Tuy nhiên do sức hút quá mạnh, chỉ chóc lát chàng đã rơi xuống bên đáy hố. Chỉ thấy đáy hố này rộng chừng năm mẫu, đầy rẫy những mỏm đá sắc nhọn. Nếu như theo sức hút rơi xuống, thì dù gió cong cao đến mấy, cũng khó khỏi tàn sương nát thật. Thường nhiên thấy vậy lập tức thì chuyển thế, yến lạc phù hương. Trong lưỡng nghi thần công, hạ xuống diễn vàng bên một mỡm đá nhọn. Lạ thay mũi chân của chàng vừa chạm vào mỡm đá, sức hút lập tức biến mất. Thương Yến đứng trên mỏm đá, ngước mắt nhìn lên miệng hố. Trời ơi, tàu đến gần 30 trưởng. Lớp cỏ khô phủ dưới miệng hố cũng đã theo chàng rơi xuống, nền thoáng thấy chút ánh sáng nhạt nhòa. Thương Yến quan sát địa thế thật khó có thể phóng lên đến miệng hố cao gần 30 trưởng. Chàng cười não nề và nói, vậy cũng tốt, dùi thay tại đây cho xong cho rồi. Thương Yến lại đưa mắt nhìn quanh thấy chỗ của mình đứng, nằm ở phướng tay và... Giữa các mẫm đá sương mây nghi ngút Phản phất như ngập đầy sát khí thật là khủng khiếp Chỗ của chàng đứng nằm ngay giữa miệng hố Xung quanh trong phạm dì bảy tám thước Ngỗ ngang xương trắng không rõ là xương người hay xương thú đây Thương hiển thầm nhũ Ở dưới này kêu cứu cũng vô ích Sớm muộn gì mình cũng sẽ quá cốt tại đây Làm bạn dơi những bộ xương trắng này Bất giác nước mắt tuôn trào lẫm bẩm Mẫu thân hỏi Người có biết Thương Yến bị hãm thân tại nơi đây không? Có biết Yến Nhi bất hiếu của người sẽ vĩnh viễn không còn ngày sum họp hay không? Ông Công hỏi, Yến Nhi không thể báo thù cho lão nhân gia được rồi. Ân Sư hỏi, Yến Nhi đã ủng phí công ơn dạy dỗ của người, kiếp này không sao báo đền được nữa. Lòng của chàng ngổ ngang trăm mối, lúc thì nghĩ đến Diệu tỷ lúc thì nghĩ đến Diệu vật anh. Lúc lại nghĩ đến thành tố văn, nghĩ đến người đàn bà áo lụt, Đã đưa cho chàng ăn dị quả. Những người ấy hình như là những chiếc lưới rối rắm. Bọc chặt cái tim ngây thơ của chàng. Thương Yến đứng hồi lâu cảm thấy khó chịu thầm nhũ. Mình đứng ở đây cũng chết sao không đi quanh tìm kiếm. Biết đâu tìm được lối ra Hà tất đứng đây chờ chết. Thế là chàng vừa định tung mình đến một mỏm đá cao hơn. Nào ngờ chân vừa rời khỏi mỏm đá. Sức hốt lại xuất hiện lần nữa. Và cả đáy hốt quay cuồng. Mỡm đá chàng định phóng lên đã biến mất. Chàng xoay người ở trên không thi triển, bạch âu hí lãng, hạ xuống mỡm đá trước đó. Thương Yến chán trường thở dài lên tiếng nói. Trời ơi, chả lẽ định số đã an bài thương Yến này phải bị hãm thân và chết tại đây hay sao? Tình ở liếc mắt thấy mỡm đá định phóng qua, vẫn còn sừng sừng tại chỗ, liền động tấm thầm nhũng. Có lẽ mình đã gặp phải trận thế gì rồi chăng? Đoạn chú mắt nhìn kỹ, quả thấy những mỏm đá dưới đái hố rất có thứ tự, nhưng nhất thời chưa nhận ra đây là thế trận gì. Chàng bèn xua hết mọi tạp niệm, tập trung tinh thần suy nghĩ hồi lâu, hồi lâu. Bỗng chàng gió đầu reo lên, đúng rồi. Đây có lẽ là bắt đầu toàn cơ trận mà ân sư đã từng đề cập đến, nhưng đây là một trận đồ đã thất truyền từ lâu sao lại xuất hiện dưới đái hố này thấy. Suy nghĩ hồi lâu không tìm ra được câu giải đáp bèn thầm nhũng. Thôi thì mặc kệ tại sao, thoát thân lạ trên hết. Sau khi được ăn huỳnh chi trí quả, thường yến trí nhớ phi thường, nhớ rõ ân sư từng nói, bác trận đồ của chư cát võ hậu là tinh hoa của trận đồ. Bất kỳ trận đồ nào cũng có liên quan đến phương vị bát quái, ngũ hành, tương khách. Người bị hãm thân trong trận chỉ cần hiểu biết về quy luật của ngũ hành, tứ tượng là có thể tiến vào. Một, một ý niệm lướt qua trong đầu óc của chàng chàng kiên định tự nói đúng rồi mình phải tìm ra mắt trận trước rồi hẳn tìm l ra chắc hẳn hố sâu này không phải chỉ có một lối ra ở bên kia mà thôi Thế là thư yến bằng già trí nhấn nhận định Ph phươngị giờ mới biết mình đang đứng ở Phươngị tứ tượng Thái Âm bèn căn cứ theo bát quái ngũ hành đi vào cung c càng qua Thái Dương Rẽ qua âm cực Đi suốt gần một canh giờ Mới thuận lợi vào đến mắt trận Nhưng sau khi vào đến mắt trận Là kể như đã bị hãm thân trong trận Muốn quài lại mộm đá Chỗ đứng khi nãy thật còn khó hơn lên trời Chứ đừng nói chi là chuyện thoát thật Cũng may là Thương Yến không biết Sự lợi hại của trận đồ này Vào đến mắt trận thế chính giữa có một khoảng đất rộng cỡ một mẫu và không hề Có lực đạo ngũ hành sinh khắc Thường Yến dò dự chóc vác rồi tiến cất bước đi vào giữa Từ đó đưa ánh mắt nhìn chỉ thấy quanh mỏm đá ngút ngàn Chẳng rõ rộng đến mức nào Thường Yến tùy nhãn lực phi thường Sông gì ở dưới đáy hố quá lâu Bị chướng khí ảnh hưởng Lúc này đã cảm thấy cảnh vật nhập nhòa Dội cố giận đề chân khí Nhắm mắt ngưng thần bột hồi Càng thanh cương khí trên người Vô hình phát ra Chứng khí liền bị xua tan dần dần, tầm nhìn của chàng lập tức được sáng tỏ và chàng cũng giật mình kinh hãi. Thì ra cạnh mỏm đá gần chàng, có một đống tóc trắng, bên dưới lộ ra mấy khúc xương khô. Chàng định thần nhìn kỹ thì ra tớ chi của con người. Thường Yến tỉnh tâm suy nghĩ, có lẽ người này vốn là ngồi trên đất đột nhiên chết đi, nên thân ở trên chuối tới trước, lâu ngày da thịt tan giả chỉ còn lại tóc và xương. Qua độ dài và màu tóc có thể suy ra được Người này đã bị hãm thân ở trong trận Ít ra cũng đã 20 năm Nên tóc mới dài đến mấy thước Và bạc phơi như thế này Thương Yến ngồi sởm xuống Lại phát hiện ra người này trước khi chết Đã dùng công lực nội gia Chí cao bằng ngón tay Viết lên đá rằng Giật đổi sao dời 20 thu Bắt đầu thông quyền tuyệt trận lưu Tổ quyệt tàn phong Giữ khách lại Tủ cung tuyền chỉ Ngón tay đã dừng lại ngay giữa bên chữ chỉ Hẳn là chưa viết xong nguyên chữ Có lẽ người này lúc lâm nguy cố vận đề khí Để lại những chữ này Xong vì chân khí gián đoạn Hoặc bị là ám toán chết một cách đột ngột Nên chưa thể viết ra hết ý của mình Xem độ sâu Của những chữ ấy hết sức là điều độ tính tỏ công lực nội gia Của người này rất cao Nhưng chữ viết lại hoàng mèo Tuy nhiên là khi viết hết sức khó khăn. thường Yển suy gặm những chữ này rất lâu. Hai câu đầu rõ ràng có nghĩa là người này đã bị giam hãm ở trong bác đẩu toàn cơ trận suốt 20 năm. Còn ba chữ sau cùng thì không sao nghĩ ra được. Chẳng nghĩ người này bị hãm thân trong trận đến những 20 năm mà chỉ lực còn có thể xuyên thủng đá rắn công lực nào đâu phải tầm thường vậy mà còn không thể thoát thân ra khỏi nơi đây. Dời sở học của mình Lại càng khó thể thoát ra khỏi được trận đồ này Thế là Lòng, lòng ngập đầy xót thương Cảm thấy nước mắt tuôn trào Thương Yến quá bị thương Tinh thần mệt mỏi Ngủ tiếp đi lúc nào không hay biết Chẳng rõ bao lâu thời gian Thương Yến giật mình thức giấc Sau một khoảng thời gian ngơi nghỉ Đầu óc của chàng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều Đồng thời chàng bình tâm mà suy nghĩ Cảnh ngộ đã thế này Buồn giàu cũng vô ít bằng tĩnh tâm chờ đợi diễn biến thì hơn. Chàng đưa ánh mắt nhìn xuống đóng xương tóc rồi thầm nhũng. Sao mình không chôn đi? Cũng kể như đây là kết duyên với người khuất mặt vậy. Đoạn bèn thi lễ với đóng xương tóc và nói. Tiền bối phơi xương tại đây chẳng rõ đã bao lâu. Thương Yến hữu duyên được cận kề, xin được mai tán di hại của tiền bối. Mong tiền mối chớ trách tội đường đột. Tuy nhiên Thương Yến hôm nay phụng an cho tiền bối, mày kia chẳng rõ có ai thu liệm hài cốt của Thương Yến hay không. Nói đến đó chàng bất giác xót xa buông tiếng thở dài thầm thường. Thương Yến hết sức thận trọng, định từ mắt trận đi ra, tìm một chỗ đất khô để mai tán dị kỳ nhân tiền bối này. Nhưng trận thế này thật hết sức là quái lạ, vừa rời xa mắt trận một tất là sự sinh khắc đã xảy ra ngay. Không bị gió hút vào trận thì cũng bị đẩy bật trở lại. Với sức mạnh khủng khiếp hơn nữa còn văn vẳng. Có tiếng sấm gió quả thật là kinh người. Cũng may là mắt trận cũng khá rộng rãi. Thương Yến trở vào giữa mắt trận đưa ánh mắt nhìn quanh. Thấy trên góc chính đông, ngay chỗ cung càng có một tảng đá xanh rộng chừng 3 ba thước và vài bãi thước. Nổi nửa phần trên mặt đất, chàng nghĩ nữa. Nếu đào tảng đá ấy lên, thì thật là... Một chỗ mai tán rất tốt, chàng tung mình đến bên tảng đá ấy, thần công đẩy mạnh, thấy lung lai chút ít, lòng mừng rỡ khôn siết bàn dẫn công lực dùng tử trúc trượng, theo cảnh tảng đá xanh dạch xuống sâu đến hơn nửa thước, rồi dẫn mười thành công lực đẩy mạnh tảng đá lung lề. Thường Yến dẫn khí quát, lên! Tảng đá nặng mấy ngàn tận liền tức thì lật lên, lộ ra một hố hình chữ nhật sâu khoảng năm thước, trong hố rất là khô sạch. Chỉ có một giặc sáng lờ mờ to cỡ lông nhãn. Thường Yến cuối người xuống nhặt lấy thì ra đó là một viên minh châu Được bao bọc trong một chiếc khăn vàng hết sức là mỏng và mềm mại. Chàng liền mở khăn ra, khắp động liền bừng sáng. Thì ra là một viên Dạ minh châu giá trị liên thành. Nhờ vào ánh sáng ấy, Thường Yến trông thấy ở giữa hố có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn. Ở bên dưới là một mảnh lụa gắm. Bên trên là một chiếc lọ ngọc màu xanh biếc, cao khoảng 4 tắt và to cỡ chung rượu, được đẩy chặt bằng một chiếc nắp vàng. Thường yến lòng hiếu kỳ nảy sinh, xoài mở nắp vàng, lập tức mùi thơm lạ thường ập vào mũi. Nhìn vào lọ chỉ thấy trong đó có sáu viên dược hoàng to cỡ lòng nhãn, biết hẳn là linh đơn thần dược. Khổ nổi không biết xuất xứ và công dụng, bèn đẩy nắp lại, lấy mảnh lụa gấp lên loang cả chiếc hộp gỗ buộc vào ở bên lưng của mình. Sau đó chàng bưng đống xương lên trên đất, vì quá lâu năm nên bụi bám rất dày, khiến cho chàng dính đầy đầu mặt, chàng chẳng chẳng màn đến. Khi đến bên cái hố dài, cùng kính đặt xương cốt của người đó xuống. Nghĩ đến hôm nay mình chôn người mai đây ai sẽ mình, bất giác xót xa ngập lòng, nhưng ý nghĩ trời đã định vậy, mình hà tất phải buồn rầu làm chi? Nhưng hình bóng của công công, ân sư, mẫu thân, Diệu tỷ liễu vật anh, thành tố văn và người đàn bà áo lục, như vẫn hiện hiện trước mắt, không sao xua đi được. Trong số có hình bóng của một thư sinh anh trúng nho nhã, không lớn tuổi hơn chàng bao nhiêu, thỉnh thoảng lướt qua trong đầu của thương yến. Chàng thầm nghĩ, người ấy là ai? Mình chưa hề gặp bao giờ. Suy nghĩ một hồi chàng lẩm bẩm, đúng rồi, hẳn đó là phụ thân. Mà mình ngày đêm tưởng nhớ Nhưng tướng mạp của phụ thân có phải như vậy hay không Miệng hỏi lòng Lòng hỏi miệng Vẫn không tìm ra được câu trả lời Thường yến truy thân hoài Võ công tuyệt thế Trí tệ phi phạm nhưng dẫu sao Cũng chỉ là mới có 16 tuổi Hãy còn là một thiếu niên hồn nhiên chất phát Sao có thể trệm chế nổi tình cảm Trong lòng mình Tuy nhiên chàng không như thiếu niên khác Định lực của chàng đã có quả hầu Chàng phì cười và nói Nghĩ đến những điều ấy làm gì chứ Hãy kết duyên lại sinh với vị tiền mối này thì hơn Bỗng thấy bên lưng của bộ sư người có ánh bạc lấp lánh Nhìn kỹ ra là một sợi dây xích bạc Và có buộc một vật Bèn cầm lên xem thì ra là một mảnh ngọc Màu tím cỡ bàn tay Hết sức là ấm áp Chàng định cất lấy Nhưng nghĩ tính mạng của mình còn chưa giữ nổi Lấy vật ngoài thân này có lợi ích gì Bèn lại buộc vào lưng của bổ sư người Sau đó chàng thở dài lắm bẩm Tiền bối Nếu thương yến này đó không làm Tiền bối hẳn là một bậc kỳ nhân võ lâm Bị giam hãm trong địa quyết này 20 năm trời Chết đi không ảnh giải che thân Chẳng bằng kẻ phàm phu tục tử Họ già cả chết đi còn có Con cháu Đội tan đưa lệ Đến nơi an nghỉ cuối cùng Hôm nay nếu không nhờ định mệnh khiến xui Giảng bối lạc vào địa quyết này Thì duy hài của tiền bối có lẽ còn phơi bày đến trăm năm nữa Ôi cuộc đời như vậy Luyện thành gió công tuyệt thế thì có ích lợi gì Lòng thật vô dàng cảm khái chàng nhận thấy Mình phải tròn hiếu đạo với công công và phụ mẫu thân Phải tròn tình tròn nghĩa với diệu tỷ và liễu vật anh Nhưng lòng dấn dương thành tố văn và người đàn bà áo lục đó là vì sao Chàng không sao hiểu nổi Chàng cũng không quên trọng trách thanh lý môn ổ của phái Hà Lan Do ân sư tái truyền, đà bối ông tiền dục anh đã quỷ thác. Nghĩ đơn may mắn, thoát khỏi đây. Khi nào giải quyết xong những việc ấy, chàng sẽ lập tức trở về Thủy Tính Phong Hoàng Sơn. Cùng ân sư sống nốt chuỗi ngày còn lại ở trong đời. Không màn đến chuyện ân quán thù sát trên giang hồ nữa. Thật chàng đã nghĩ quá xa. Mặc dù chàng trúy tệ hơn người, nhưng so với các bậc hiền triết thánh nhân trong lịch sử, thì sao chứ? Ngay cả những người ấy còn chưa xoay chuyển được mệnh trời huống chi là chàng. Hơn nữa những nhiệm vụ mà chàng đang gánh giác, đâu có việc nào dễ dàng. Chàng tuy gió công tuyệt thế, nhưng cũng không thoát khỏi sự an bài của định số. Hai chữ hiếu nghĩa đã lôi cuốn chàng vào trong xác nghiệp của gió lâm. Và mỗi lúc, mỗi sâu hơn, chàng sao có thể ngờ được. Thường yến trong lúc cảm khái ngập lòng, hết sức thương hại cho người đã khuất trong hốn. Bèn cởi chiếc áo ngoài màu thiên thanh ra, đắp lên bộ xương người, rồi dẫn thần công đẩy tảng đá xanh đẩy lại như trước. Xong xuôi chàng nghe lòng nhẹ nhõm, quay lại chỗ xương người ngồi trước đó, định quét sạch bụi để ngồi luyện công. Nào ngờ khi quét sạch bụi, trên mặt đất đã hiện ra một đồ hình thái cực to, to đến chính thước. Trong đồ hình đầy dấu chân một thuận một nghịch. Dấu chân nào cũng sâu hơn hai tất Thương Yến thầm nhủ Đây hẳn là kiệt tác do dị kỳ Nhân tiền bói ấy để lại rồi Càng bắt đầu đến dấu chân Từ cực âm Dương ở trung tâm đồ hình Đúng 64 bước Hàm chứa số 64 Trong bát quái Hiển nhiên là bộ pháp Bộ pháp này có vấn đề Bèn quan sát thật kỹ Mới nhận ra 64 bước này Ngoại hợp bát quái, nội hàm cửu cung, chia làm 9 tiểu tuần hoàng, kết hợp thành toàn bộ tuần hoàng của thái âm quyền diệu vô cùng. Bộ pháp chính nhóm tiểu tuần hoàng này chỉ có một nhóm ở trung tâm, gồm 8 bước, bốn bước ở dương cực và bốn bước ở âm cực. Còn lại 8 nhóm là phương vị bác quái, mỗi nhóm đều có 7 bước. Thường Yến ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn cất bước đi vào cửa khai. Từ từ tiến tới những lạ thay, lối đi tách tắt. Càng dừng lại quan sát và suy nghĩ. Đoạn quay sang cửa sinh đến dương cực ở trung tâm bắt đầu cất bước. Theo quy luật âm dương sinh khắc áp dụng cả thuận lẫn nghịch. Càng tiến thoái theo dấu chừng trần đất, lần hồi hiểu ra dịu dụng ở bên trong, lòng cảm thấy vui mừng. Bước đi càng hứng thú hơn và càng lúc càng đi nhanh hơn. Lữ nghi thần công ở trong người cũng theo bước chân vô hình phát động, một dương một âm, một cương một nhu. Hai luận nội lực ấy xung đột không ngừng, khiến người của chàng thoạt ở cung càng, thoạt ở cung cắn. Tuần Hoàng lẫn nhau, bước đi không ngừng trong chính nhóm tiểu Tuần hoàn Sao 16 bộ pháp đơn giản như vậy, mà lại biến quá khôn cùng, càng đi càng nhanh càng nhanh càng thuần thuộc. Thương Yến nhắm mắt Ngân Thần ghi nhớ thật kỹ sự biến hóa của bộ pháp. Nhận thấy, nếu sử dụng bộ pháp này đối phó với khinh công của kẻ địch hẳn là dịu dụng khôn lường. Lúc này, lực xung đột của lưỡng nghi thần công trong người Thương Yến đã dần dần trở nên dung hòa. Biến thành một luồng nội lực ôn hòa rất mạnh mẽ và không ngừng xoay chuyển. Càng đi càng thấy người nhẹ nhõm như thể chân không chạm đắt vậy Thương Yến nhắm mắt Ngân Thần ghi nhớ bộ pháp. Tuy cảm thấy như dần bước đi ở trên không Nhưng không tin Nghĩ chuyện ấy là chuyện Kiếm tiên phi hiệp đằng dân giá dụ Nó chỉ là chuyện bịa đặt Tuyệt đối ở trên cõi đời này Không bao giờ có Chẳng qua mình chỉ đi nhanh hơn chút ít mà thôi Trong khi ấy Luôn nội lực ở trong người Từ từ dâng lên Đi qua hai mạch nhâm và đốc Vào quyền cơ Thông qua khí hải Rồi đến dũng tuyền Rồi cảm thấy lòng bàn chân nóng rực Người bóng cất lên như có hai cây cột vô hình nâng hai chân của chàng lên vậy Chàng dội mở mắt ra nhìn bất giác kinh ngạc tổ cụng Thì ra người chàng quả thật đã cất lên cao hơn một thước Do bởi lòng kinh ngạc Chân khí tảng mát Người lập tức hạ xuống Dội ổn định tâm thần bước đi nhanh hơn Thân người mới ngưng hạ xuống lơ lửng ở trên không Tức thế lập đi lặp lại luyện tập Càng lúc càng thuần thuộc hơn Nhưng lúc này đã cảm thấy lã người Bèn dừng lại rồi nghỉ ngơi, thử nghiệm may mắn gặp được kỳ duyên, uống nhiều linh nham ngọc nhũ. Ba ngày không ăn không uống cũng chẳng thấy đói khác nên chàng mới có thể chuyên tâm luyện tập bộ pháp thần diệu này. Nhưng lòng của chàng chợt dậy lên một điều thắc mắc, chẳng rõ vị kỳ nhân tiền bối bị giam hãm trong trận kia đã ăn uống gì trong suốt 20 năm dài, không ngừng luyện tập bộ pháp thế này trong suốt 7, 8 canh giờ liền. Nội lực dồi dào như thương yến mà cũng đã mệt đến lã người Chẳng thể không ngừng lại ngơi nghỉ Thì ra bộ pháp thần kỳ này rất tiêu hao chân lực Nếu thương yến không nhờ Đã luyện thành lưỡng nghi thần công Và trời xuôi đất khiến cho lưỡng nghi thần công Lại tương hổ về bộ pháp này thần kỳ Nên chàng đã thu được kết quả gấp bội Nếu không đừng nói là 7-8 giờ Mà dù đối với thời gian gấp 10 lần e Cũng chẳng thể nào đạt được trình độ như thương yến lúc này Hơn nữa trong lịch sử Võ Lâm cũng chưa từng có bộ pháp thần kỳ này. Nếu thường Yến thoát được khỏi nơi đây có lẽ trên cõi đời này chỉ có mỗi một mình chàng là biết bộ pháp thần kỳ này mà thôi. Trong lúc nghỉ ngơi Thương Yến lòng cũng không ngừng suy tư. Chàng nghĩ bộ pháp thần kỳ này hẳn là do một vị kỳ nhân tiền bối kia đã nghiên cứu sáng tạo ra trong 20 năm bị giam thân. Nhưng công lực của vị tiền bối cao thâm đến như vậy thì tại sao lại không thể thoát thần thế? Thương Yến thật không sao hiểu nổi. Sau khoảng 3 canh giờ đều nguyên dưỡng khí, Thương Yến đã cảm thấy nội lực càng dồi dào hơn trước. Chàng thầm nhủ, nếu như mình không dựa theo bộ pháp trong đồ hình thái cực, phải chàng cũng có thể đi thông suốt. Chàng ban từ chỗ rộng rãi ở bên cạnh đồ thái cực. Khi triển thần pháp, lúc đầu cảm thấy có phần khó khăn. Sau khi đi được một dòng, nội lực với bộ pháp đã phối hợp thành và bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sau một chu kỳ, thân người đã lên cao đến bà thước. Thương Yến lòng mừng không siết, càng luyện càng hào hứng, chàng thầm nhũng. Điều việc này hẳn là đã có ngõ ra giàu khác nhau. Nếu không người đã bài ra bắt đẩu toàn cơ trận này ra giàu bằng cách nào? Cầu mong bộ pháp thần kỳ này được sáng chế ra là nhằm mục đích thoát ra khỏi trận. Nếu đúng như vậy, mình nhất định sẽ tìm được lối ra. Chàng mãi mê suy nghĩ chân lực dĩ nhiên chẳng thể nói tiếp. Chân lực gián đoạn thân người liền hạ xuống ngay. Tình cờ mũi chân chàng vừa chạm đúng vào lưng chân trái. Chẳng những người chứng lại mà còn giọt lên cao hơn. Thường Yến lúc đầu rất lấy làm lạ. Nhưng rồi hiểu ra nguyên nhân. Lòng mừng khôn siết. Một thế thề dân tung. Bất bình thường trong bộ môn khinh công. Liền phối hợp với bộ pháp này lại có một công hiểu cao như vậy. Sao mình không cứ với cái thế thầy dân tung này mà thi triển. Thế là chàng liền với thê dân tung, liên hoàng thi triển, mỗi chân thay nhau chổi lên mưu bàn chân, quả nhiên là bộ pháp thần kỳ này càng lên cao nhanh hơn. Bọn tẩm thấy thân người như xoay giọng, ngước mắt nhìn, quả nhiên đã đến gần bên mắt trận. Liền quyết định thử một phen, bèn xong vào cửa sinh, sức hút ở dưới chân tùy rất mạnh, nhưng bộ pháp thần kỳ này thoạt đông thoạt tay, xoay chuyển liên hồi. Đã làm cho mất tác dụng không hề bị sức hút ảnh hưởng Thương Yến thử thấy thành công Càng can đảm hơn Nhận định rõ phương vị Người xoay tích lướt ra ngoài trận Chừng nửa giờ sau Thương Yến quả nhiên đã bình an ra khỏi bắt đẩu toàn cơ trận Chàng mừng rỡ thở vào và nói hey, Mình quả thật đã thoát khỏi rồi Nhưng chàng càng thắc mắc hơn thầm nhũng Bộ pháp thần kỳ này nếu đúng là do vị tiền bối kia sáng chế ra Nhưng sao lão nhân gia ấy lại không tự thoát thân thế nhỉ? Uống nước nhớ nguồn, thường Yến càng vô dạng cảm kích dị kỳ nhân tiền bối ấy, bèn quỳ xuống giái lại và thầm khấn. thường Yến xin đa tạ tiền bối, đã thành toàn ban cho bộ pháp thần kỳ thoát khỏi nguy nan thường Yến dĩ nhiễn không dám quên, còn về môn bộ pháp thần kỳ này, nếu là do tiền bối sáng chế, Nhằm mục đích thoát hiểm thì trong gió lâm hẳn là không có. Vậy Thượng Yến mạng phép mượn ba chữ. Cửu cung tiền do tiền bối để lại đặt cho tên bộ pháp này là cửu cung tiền bộ. Càng lại giái một lại nữa và nói tiếp. Tiền bối ở trên trời linh thiên, xin hãy an nghĩ Nếu Thượng Yến thoát khỏi được địa quyệt này, gặp hậu nhân của tiền bối, Thượng Yến sẽ đưa đến đây để dời di hài của tiền bối về An Tán, nơi cố hương. Nếu Thương Yến không giữ đúng lời hứa sẽ như mỏm đá này đây. Đoạn dung tử trúc trượng lên quét ra, chỉ nghe ầm một tiếng. Mẫm đá to lớn bên cạnh lập tức gãy ngang đổ sụp xuống. Lúc này Thương Yến đã thoát ra ngoài trận. Ảo tượng âm dương sinh khắc. Lập tức biến mất. Chàng đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy địa quyệt này rộng thân thang. Thì ra bắt đầu toàn cơ trận, chỉ chiếm diện tích chừng năm mẫu. Xung quanh hãy còn rất rộng. Khe xưa nơi đây hẳn là ở dưới đáy biển do dòng nước xoáy mòn nhiều năm rồi mới tạo ra một địa quyệt ngày nay. Nhưng vì sao vị tiền mối này lại bị hãm thân ở nơi đây và người đã giam hãm vị tiền mối này là ai, Thường Yến không sao tìm ra được câu giải đáp. Lúc này viên dạ minh châu ở trên khăn nho sinh chết đầu của Thương Yến, soi sáng bốn bề, không phân biệt được đâu là tối đâu là sáng, bèn lấy dạ quang minh châu xuống dẫn gói lại bằng chiếc khăn vàng mỏng, cất vào trong người, rồi chàng dẫn nhãn lực tìm kiếm lối ra. Quả nhiên ở phía chính nam có ánh sáng lỡ mờ, thương yến bèn phóng đi về phía ấy. Theo một đường hầm khúc khỉu đi được chần nửa khắc, chàng đã nghe tiếng gió thổi dì dụ, và ánh sáng ở trong đường hầm của mỗi lúc càng tỏ hơn. Chàng phóng đi nhanh hơn, lát sau thì đã đến cửa hang động, vừa lau ra ngoài bỗng cảm thấy hai chân hụt hẳn, Chàng hồn phi phát tán người đã rơi nhanh xuống dịch thẩm. Do bởi thường yến thiếu kinh nghiệm giang hồ, Và cũng không ngờ cửa động này lại ở một trên giác núi cao không hề có chỗ đặt chân. Cũng may là chàng định lực thâm hậu, Vừa hai mình sải chân, lập tức trấn định tinh thần. thì triển phi tiền trích gián, Trong lửa nghi thần công, hãm tốc độ rơi lại. thường yến vốn định thi triển cửu cung tuyển bộ, Xong vì quả hầu chưa đủ. Trên thinh không không có chỗ để mượn sức Chẳng sao thi triển được Chàng cố gắng Dẫn đề chân khí đưa mắt nhìn Chỉ thấy trên là núi cao chót gióp Dưới là vực sâu thăm thẳm Xung quanh mấy mươi trượng trơ trụi Không một ngọn cỏ Dách núi đối diện cách xa đến mấy trượng Bốn phía không hề có chỗ đặt chân Từng yến chợt nại ý Gắn dẫn đề chân khí Mũi chân phải điểm nhẹ lên lưng chân trái Người cất lên cao hơn hai thước hai tay dùng mạnh lướt trên vách núi. Dận công vào hai tay tử trúc trưởng đâm mạnh vào vách núi thầm nhũ. Nếu đâm vào được thì mình còn có thể hy vọng sống bằng không thì chỉ nghe chát một tiếng, tia lửa tung tóe. Tử trúc trưởng đã xuyên vào vách núi sâu hơn hai thước, thường yến thừa thấy chữ người, tuy không chạm vào đá, nhưng người cũng đã trao qua trao lại ba, bốn lượt, một tài nắm chặt tử trúc trưởng thở phào một hơi dài. Tuy nhiên người treo lơ lửng ở trên không thấy này thật là khổ sở. Thường Yến dù kế khả thi bất giác lại nhớ về dĩ dạng. Hãy nói về duyên 3 ba tháng trước. Trên lưng của thủy tính phong Hoàng Sơn. Thường Yến bị con quái xà đem theo và rơi xuống nhực thẳm. Diệu nhi hồn phi phát tán. Khóc gào kêu la thẳm thiết trên bờ dựt. Ngay khi ấy đột nhiên cuồng phong nổi dậy. Cỏ rạp cây ngã. Rồi từ ở trong rừng sâu xuất hiện một con hổ trắng. To lớn quy mảnh từ xa trong thấy Diệu Nhi, con thú liền dừng lại rồi ngồi sợ mất trên đất. Chiếc đuôi dài hơn năm thước quật xuống đất nghe bồm bợp, cổ họng no khẽ phát ra tiếng gầm gừ liên hồi. Diệu Nhi đang thần trí quảng loạn bởi yến đệ bị rơi xuống dực thẳm. Gào khóc thảm thiết chẳng những không hề lai động, nhưng cuồng phong nổi dậy và cũng chưa phát giác ra con mảnh hổ đang ở phía sau của mình. Lúc này Diệu Nhi đã khóc hết nước mắt và thầm nhũng bằng vào võ công của mình không thể nào cứu nổi Yến đệ, và lại Yến đệ hẳn là tan xương nát thịt rồi, mình biết tính sao đây giờ. Diệu Nhi buồn tiếng thở dài xót xa lẫm bẩm, thôi thì đành như câu quân tử xã thân gì tri kỷ. mình hãy theo Yến đệ xuống suối vàng cho xong. Đoạn thét to, "Yến đệ, hãy chờ tí tí." Đồng thời, tung mình lao xuống vực thẳm. Ngay khi ấy chỉ thấy một bóng vàng lao đến nhanh như chớp, ngậm lấy Diệu Nhi Quay lại chạy nhanh vào sâu ở trong rừng núi Mấy hôm sau trên ngọn núi cao chót giót Cỏ qua tươi tốt mai trúc xung xuê Dây quanh lấy một ngôi nhà đá Trong một gian phòng ngang Một thiếu nữ nằm mê mang trên chiếc giường tre Bên cạnh là một lão ni mày dài Mắt sáng tinh thần quát thước Dốc dáng trung bình Tùy tóc đã bạc phơ Nhưng sắc mặt hồng hào trẻ trung Lúc này lão ni dẻ mặt nặng nề lẫm bẩm Ê! Cái con bé này đã uống quyền anh đường Ngủ suốt ba ngày Lẽ ra giờ phải hồi tỉnh lại mới phải chứ Sao vẫn còn nằm mê man thế này hả Thiên nữ bỗng dũi chân Mắt hé mở Như không chịu nổi ánh sáng tối trang Nàng đưa tay lên dũi mắt và ngồi dậy Lão Ni nhẹ thở vào lạnh lùng nói Người đã tỉnh rồi Dự nhi chợt thấy lão Ni Liền dội hỏi Lão sư Thái đây là đâu còn yến đệ sao rồi Đây là nơi thanh tu của Lão Ni người đã được A Hoàng giữ cửa của Lão Ni mang về Lão Ni không biết ai là yến đệ của ngươi Giờ ngươi đã tỉnh rồi Hãy theo Lão Ni ra ngoài thảo đường Lão Ni có điều cần nói với ngươi nhất lời Lão Ni chẳng màn đến Diệu Nhi Mặt đầy lo sợ thắc mắc Bà ta quay người đi ra Cũng chẳng thấy hai chân bà di động Người đã lướt ra khỏi phòng Diệu Nhi như kinh khiếp bởi giá lạnh lùng của Lão Ni Người không tự chủ được Theo sao Lão Ni nàng đi ra ngoài Lão Ni ngồi xếp bằng xuống bên bồ đoàn To lớn đặt ngay giữa thảo đường trống rỗng Chớ hề nhìn Diệu Nhi Đưa tài chỉ một chiếc bồ đoàn khác bên cạnh lạnh lùng nói Người ngồi xuống đó đi Giọng nói ngập đầy sự quy nghiêm Diệu Nhi không dám chần chừ Cũng xếp bằng ngồi xuống bên bồ đoàn Lão Ni dẫn với giọng lạnh lùng nói, Người danh tính là gì? Diệu Nhi buộc miệng nói, Tiểu nữ là Bạch Mộng Văn, Và còn gọi là Diệu Nhi. Ừ, um, vậy thì Lão Ni gọi ngươi là Diệu Nhi, Ngươi là đồ đệ của Lão già đơn tí cầm Long hà minh khôn có phải không? Diệu Nhi gật đầu nói, Dạ. Lão Ni mở tròn mắt ra, Ánh mắt sát lạnh nhìn chốt vào Diệu Nhi, Như muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của nàng vậy. Dự nhiên vừa tiếp xúc với ánh mắt ấy bất giác rợn cả người, nàng lúng túng nói. Lão sư Thái, xin hãy để cho tiểu nữ rời khỏi đây. Tiểu nữ phải đi xem thi thể của yến đệ, dù thế nào tiểu nữ cũng phải mai tán thi thể của yến đệ. Nói đến đó, mặt đã ràng rủa nước mắt, ngẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Lão ni nhết môi như cười như không, liền quát. Nội bậy, người còn nhỏ tuổi sao lại nguyền rủa người ta như vậy? Dương nhi dội quỳ bên bộ đoàn Và khóc sức mướt nói Lão sư Thái ơi Yên đệ rơi xuống dựt sâu thế kia Hẳn là đã tam xương nát thịt rồi Nếu tiểu nữ không thu gom thi thể mai tán Yên đệ nhất định chết không nhắm mắt đó Lão ni dường như bực mình Bà ta lạnh lùng nói Lão ni am tường Tiên thiền dịch số Đã biết trước người sẽ gặp nguy hiểm ở Hoàng Sơn Nền phai A Hoàng. Rồi bà ta bẩn ngừng lời chấm môi quýt sáu một tiếng. Ở bên ngoài cửa thảo đường liền xuất hiện một con hổ trắng. cực kỳ to lớn quy mảnh. Hướng về Lão Ni lắc đầu mẩy đuôi ra chiều rất thuần phục Lão Ni lại nói tiếp. Đó, nó chính là con thú đã đến thúy tỉnh phòng quầm lấy người mà mang về đây rồi. Hổ dữ đột nhiên xuất hiện. Dường nhì đã sợ tái mặt. Lại nghe mình được mảnh hổ quẩm tha về đây bất giác kinh hải kêu lên. Chỉ nghe Lão này lạnh lùng nói. Đừng có sợ. A Hoàng không có cắn ngươi đâu. Ngần chóc lát Lão Nì lại nói tiếp. Yến đệ của ngươi chắc chắn không chết. Mà nó còn có được kỳ ngộ. Ngươi không cần phải lo cho nó. Còn ngươi vì đau lòng quá mức. A Hoàng lại chạy nhanh. Về đến đây tầm mạch đã bại liệt. Bởi ngươi hữu duyên với Lão Nì. Nên đã cho người uống ba hoàng quyền anh đơn của bán môn, Cứu lây tinh mạng của người đó. Lúc này Diễu Nhi đã biết, Lão Nhi không phải là người tầm thượng. Nàng dội lên tiếng nói, Đà tạ lão tiền bối đã cứu mạng. Không cần nói nữa, Quyền anh đơn của bán môn uống giàu một hoàng, Có thể gia tăng công lực, Hai hoàng có thể khởi tử hồi sinh, Ba hoàng đủ giúp cho người. Chuyển cần quán cốt, Tuy nhiên, Lão Ni lạnh lùng nói đến đó, đôi mắt rực thần quang, lại nhìn chốt vào mặt của Dự Nhi. Dự Nhi lòng rúng động mạnh, nàng giỏi hỏi. Lão tiền bối, uống vào ba hoàng thì sao? Lão Ni cười khải. <cười> uống giàu ba hoàng ư, Lão Ni chỉ còn có ba hoàng đó cho người uống hết rồi. Nếu người mà không chịu học luyện thức diệu thần công của bản môn, <cười> lâu này sao khiến cho người vỡ, sống dở chết đâu. Giọng của bà bỗng trở nên vô cùng rắn lạnh. Như thế là Diệu Nhi, là kẻ thù bất cộng đối thiên với bà vậy. Diệu Nhi tùy tuổi lớn hơn Thường Yến, nhưng chỉ có mấy tháng thôi. Lúc này cũng là 16 tuổi. Lúc 6-7 tuổi lên Thủy Tính phòng Đừng tí truy phong tẩu vì thương hại quá khứ bi thảm. Và bản thân của nàng cũng không rõ cho nên thương yêu nàng như thể con sinh ra vậy. Đâu từng có những lời nào gắt gỗng với nàng. Giờ nghe những lời hung ăn của lão Ni và thần Thái Trang Nghiêm lạnh lùng thế này. Nhất thời vừa tức vừa sợ. Bất giác ngồi thừ ra trên bồ đoàn lệ ngập bờ mi không biết phải trả lời như thế nào.